Đây là nơi sư tôn ta tu luyện. Nói xong thì lại quay đầu đi tiếp về phía trước. Có điều trên khó miệng đã xuất hiện ý cười. Lôi cương ngạc nhiên. Cười khổ lắc lắc đầu. Tiếp tục theo sau. Dần dần lôi cương phát hiện có chút dị thường. Ngẫm đầu lên thì phát hiện hắn dường như vẫn ở nguyên chỗ cũ. Lâu các nọ vẫn ở phía trước. Dường như hắn căn bản chưa từng cử động vậy Nhưng nữ tử kia thì vẫn đi trước dẫn đường như cũ Khiến lôi cương trầm ngâm dây lát rồi vội vàng bước lên thì giật mình phát hiện Thân hình nữ tử nọ vẫn cứ lạc ở phía trước Thế này là sao? Tim lôi cương đập thình thịt Ánh mắt trở nên nghi hoặc nhìn bốn phía Tất cả đều bình thường nhưng vì sao lại ngụy dị như thế? Lẽ nào hắn đã tiến vào một huyễn cảnh nào đó sao? Lão giả râu tóc bạc phơ và trận u tuyết đang đứng trên lâu các nhìn xuống lôi cương đang đi vòng vòng ở chỗ cũ. Trần u tuyết bật cười. Hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nói. Sư tôn, người tìm hắn làm gì chứ? Người xem đến một huyện trận hắn cũng không thoát được. Lão giả cười không nói Đôi mắt đục ngầu nhìn lôi cương Còn khuôn mặt thánh khiết của trận u tuyết thì ngời ngời Không biết tại sao thấy lôi cương ăn phải quả đắng Trong lòng nàng vô cùng vui vẻ Lôi cương bị khốn đã xác định hắn đã tiến nhập vào trong một huyện trận nào đó Lôi cương nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lấy ra trùng duyên Thần niệm vừa động Trùng duyên lập tức biến to ra Sông thủ nắm chắc trùng duyên trăm trượng Ném thẳng về phía trước Uinh Khu vực bị trùng duyên kích trúng rung lên Một cổ âm thanh như trống trận vang rền Nhưng xung quanh thì vẫn như cũ không hề có chút biến động nào cả Lôi cương nhíu chặt mày Thu hồi trùng duyên Lôi Cương lại tế xuất ra hư kiếm, vận hành khai thiên, điên cuồng chém mạnh về phía trước. Sau nư thời thần, sắc mặt Lôi Cương âm vận trùng trùng. Lôi Cương gần như đã xuất hết các thứ trên thân nhưng vẫn như cũ không có cách nào kết vỡ được huyễn trận này. Cứ như thế đây là thật vậy. Nếu không phải không có nữ tử lúc nãy kia thì Lôi Cương đã thật sự tin rằng đây không phải là huyện trận mà là thật rồi. Hiếp sâu vào một hơi. Lôi Cương bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại những gì lĩnh ngộ được trong ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân lúc trước. Lát sau. Lôi Cương lóm lên quang mang. song thủ đưa ra. Nhanh chóng bắt một thủ quyết. Cắn nát ngón giữa tay phải. Tế ra một giọt tinh huyết búng về phía trước. Từ trong ý cảnh, Lôi cương biết được tinh huyết chính là bản nguyên của con người. Có thể đánh vỡ được huyện trận cấp thấp. Bình! Một âm thanh thanh tà vang lên. Không gian vỡ nát. Lôi cương sắc mặt âm trầm nhìn hai người đang đứng trên lâu cát ở phía trước. Thân hình bật lên. Đang muốn bay lên lâu các nọ. Đúng lúc lôi cương xuất hiện trên không thì hắn giật mình phát hiện hắn lại đã quay lại vị trí lúc trước rồi. Lôi cương trong lòng đại kinh, chuyện này là thế nào chứ? Lẽ nào huyễn trận này vẫn chưa bị phá giải sao? Một cổ nộ khí tự tự dân lên trong lòng lôi cương. Trận U, tuyết đứng trên lâu các bên ngoài huyện trận bắt đầu cười khì khì. Trong lòng cực kỳ vui vẻ nhìn lôi cương mặt mày tức giận ở phía dưới. Lão giả râu tóc bạc phơ nhìn trận U, tuyết một cái rồi nói. Tiểu tuyết nhi, dẹp huyện trận đi. ngươi trọng hợp trận pháp của cả ngũ hành, vi sư nhìn còn thấy khó nữa là... Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 420 tốc độ khủng bố thần thức phân ly Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 420 tốc độ khủng bố thần thức phân ly Nhóm dịch me trai em Trần U tuyết nhìn sắc mặt của lão giả Không nén được biểu môi một cái Sau đó lại đưa mắt nhìn lôi cương Đôi tay mềm mại đưa ra Vạch một đường về hướng lôi cương ở phía dưới Một âm thanh vỡ nát truyền đến Lôi cương tay đang cầm hư kiếm thân hình thoáng ruông Ngẫm đầu nhìn lên hai người trên lâu kép. Một quan đầu tiên thì hiện lên vẻ nghi hoạt Sau đó thì sắc mặt âm trầm nhìn hai người Hắn biết hang đã ra khỏi huyển trận nọ Thu hồi hư kiếm vào nội thể Lôi cương lành lạnh đứng tại đó Tiểu sư đệ là u tuyệt nghiệt ngợm một chút Mong đệ đừng để bụng Lão giả râu tóc bạc phơ vuốt vuốt Chòm râu bạc mỉm cười hòa ái nói với lôi cương Không chỉ lôi cương ngây ra mà đến cả trận u Tuyết cũng đầy vẻ ngụy dị Nhìn lôi cương rồi lại nhìn sư tôn của nàng Lắc lắc đầu như thể nàng vừa nghe nhầm vậy Trận U tuyết nhìn chầm chập sư tôn của nàng rồi hỏi Sư tôn có phải người già rồi lẫm cẩm không vậy Sao người lại gọi hắn là sư đệ chứ Lão giải như cười như không Thân hình bay xuống lâu kép Đáp xuống trước mặt lôi cương Xong một từ hòa Vui sướng đánh giá một lượt lôi cương Nhìn lôi cương khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi không hiểu Lão giả cười nói Ta chính là bác sư đệ của đệ Trận Vân Thiên Đệ thân là truyền nhân của sư Tôn Cũng chính là đệ cửu đệ tử của sư Tôn Đệ tử thứ tám của sư Tôn Lão giả đầu tóc bạc phơ Sâu không thể lường ở trước mắt này lại là sư huynh của hắn sao? Có điều, do biết được sư Tôn có hai tên nghiệp đồ cho nên trong lòng lôi cương vẫn đề phòng nhìn lão giả. Ai mà biết được dụng ý của lão giả này là gì cơ chứ? Trận Vân Thiên Điềm Đạm Cười dường như nhìn ra được sự cố kỵ của lôi cương vậy, nói. Lúc trước sư tôn danh chấn thất giới, còn tám đệ tử dưới trướng cũng không ai tầm thường cả. Trận Vân Thiên kể cho Lôi Cương nghe chuyện ngày trước. Trận U Tuyết không biết đã đến bên Trận Vân Thiên từ bao giờ. Cũng đang chăm chú lắng nghe. Vào thời viễn cổ. Viễn cổ trận tôn danh chấn thất giới. Trận Uy cổ quân Đức cao vọng trọng. Thực lực cường đại không ai sánh bằng, ngạo thị thất giới trung khu giới, ngũ hành giới, vô thượng giới. Tám đệ tử dưới trướng thực lực đều bất phàm. Trong đó, đại đệ tử trần lê thần tư chức không phải là siêu tuyệt nhưng chính là người cần cù chăm chỉ nhất trong tám đệ tử. Cần cù bù thông minh câu nói này đã biểu hiện cực kỳ rõ ràng trên người của đại đệ tử. Nhị đệ tử trận lăng Viễn Tứ đệ tử trận Hữu Di Thất đệ tử trận Long Thiên Tư Chất Siêu Tuyệt Đạt được chân truyền của trận Uy Cổ Quân Còn nhị đệ tử Ngũ đệ tử Lục đệ tử mặc dù tư chức cũng là siêu tuyệt nhưng khi vô thượng giới tiến hành đại xâm lăng thì đã tán mạng Còn lão nhân này chính thị bác đệ tử của trận uy cổ quân Trận vân thiên Khi đó trận uy cổ quân dự đoán được trận tôn có hạo kiếp Cho nên trước đó đã sắp xếp cho bác đệ tử mà lão tin cẩn nhất đến dung luyện giới Thế sao bao nhiêu năm nay các người không rời khỏi nơi đây Biết đâu còn có đệ tử Trận Tôn vẫn còn sống thì sao Lôi cương nghi hoặc hỏi Trận Vân Thiên bất lực lắc đầu cười khổ Nói Khi đó Lão Phu không phải là chưa về Trung Khu Giới Lúc đó Trận Tôn gần như là toàn Tôn Diệt Phong Sau cùng nghe nói Cường giả lục giới liên hợp lại công kích trận Tôn. Cường giả nhiều như lông chó mà trận Tôn đệ tử thì chỉ có khoảng vạn người. Mặc dù bọn họ đối với trận pháp đều nghiên cứu vô cùng thâm hậu, nhưng đối diện với nhiều cường giả như thế thì cũng bó tay. Còn Nhị Sư Huynh, Thất Sư Huynh thì sớm đã bỏ trận Tôn trước thời điểm diệt Tôn, tự lập một phái. Khi đó Lão Phu quay về trung khu giới Không biết thế nào mà hai người họ lại biết được Xoái lĩnh không ít cường giả muốn bắt gọn Lão Phu Khi đó Lão Phu đã phải cật lực dùng cạn sức mới có thể thoát được Quay về không gian trận uy chị e bao nhiêu năm nay bọn họ chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm truyền thừa của Sư Tôn đâu Mặc dù bọn họ đối với trận pháp nghiên cứu sâu sắc e rằng so với Sư Tôn khi Sư cũng không khác nhiều lắm Tuy nhiên ngũ hành diệt thần đại trận của Sư Tôn lĩnh ngộ vô số năm Sau cùng nhờ cơ duyên xảo hợp mà lĩnh ngộ ra được Hơn nữa khi đó Sư Tôn chính là nhờ vào một trận pháp này mà khiến cường giả lục giới phải tổn thất đại bộ phận Quy lực đã khủng bố đến mức độ nào chứ? Bao nhiêu năm nay để tránh bị hai người bọn họ phát hiện nơi này, Lão Phu đã ngăn cấm đệ tử ra ngoài? 2. Bọn chúng mặc dù nghiên cứu trận pháp đã có thành tựu nhưng tâm cảnh lại theo không kịp. Cứ tiếp tục thế này e, e rằng chúng sẽ chẳng thể tin tiến được. Có điều, bây giờ cử sư đệ đã xuất hiện. Trận Tôn đã đến lúc rời khỏi không gian Trận Uy rồi. Bao nhiêu năm nay? Lão Phu chủ yếu là bảo toàn ba chữ Trận Uy thành trên cửa tường thành. Khi sư sư Tôn đã giao phó tuyệt đối không được để cho nhị sư Huynh. Thất sư Huynh lấy được. Hôm nay. Để đã lấy được ý cảnh của Sư Tôn Lưu lại trên ba chữ đó thì nhiệm vụ của Lão Phu cũng xem như là đã hoàn thành rồi. Lão nhân bình đạm nói. Khuôn mặt hiện lên vẻ đã giải quyết được trọng nhiệm. Các nếp nhăn trên mặt trong thời khắc này dường như đã giảm đi không ít. Lôi cương nhìn chầm chầm vào vị bác Sư Huynh trên danh nghĩa của hắn. Phát hiện trận vân thiên song một bình đạm. Ỷ Mỹ quan sát hồi lâu. Trận Vân Thiên không giống như đang lừa hắn. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương hít sâu vào một hơi nói với Trận Vân Thiên. "Lôi Cương tham kiến bác sư huyền. Trận Vân Thiên vui vẻ cười, ngũ trọng tâm trường nói: "Cửu sư đệ viễn cổ trận tông có hy vọng trùng khởi hay không đều đặt hết lên vai đệ đó." lão phu mặc dù bao nhiêu năm nay đều có nghiên cứu trận pháp nhưng do vấn đề tư chất nên rất khó để đạt đến được độ cao như của sư tôn khi xưa. sư tôn đã nhìn chúng đệ thì nhất định là tư chất của đệ hẳn phải bất phàm. lôi cương không đáp lời, cúi đầu than thầm. tuyết nhi, đến tham kiến cưỡng sư thúc của con đi. Kỹ xảo cơ bản của trận pháp do con giao lại cho cửu sư thúc con đó. Lão giả quay đầu nhìn trận u tuyết chậm rãi nói. Trận u tuyệt sụ mặt xuống. Rồi lại nghiêm lên lạnh tanh. Đi về phía trước. Ánh mắt bất thiện nhìn lôi cương. Rất lâu sau đó mới nói. Sư tôn con không gọi hắn sư thúc đâu. Nhìn Lôi Cương chỉ lớn bằng nàng, lại là người mà nàng ghét, muốn nàng gọi hắn là sư thúc. Trần U tuyết rõ ràng là không muốn một tẹo nào cả. Trần U tuyết. Người bất kính với hắn chính là bất kính với phi sư. Trần Vân Thiên nghiêm mặt, nghiêm lệ quát. Đôi mắt trong vắt của Trần U tuyết phủ mờ sương lệ, dáng vẻ tội nghiệp tuổi thân nhìn Trần Vân Thiên. Lôi cương lít trận vân thiên đôi mắt đầy vẻ yêu thương liền nói Bác sư huynh cứ kệ nàng Nhưng không ngờ được trận u tuyết mắt đẫm lệ trừng nhìn lôi cương hét lên Ta không thèm ngươi tội nghiệp cử sư thuốc cử sư thuốc Nói xong thì trận u tuyết hóa thành một đạo quan mang màu hồng phấn biến mất tại chỗ Không trung rơi xuống một giọt nước mắt như tinh bảo. Lôi Cương ngây ra nhìn giọt nước mắt rơi xuống đất, thần sắc trầm trọng. Trận Vân Thiên ngượng ngùng cười nói: "Cửu sư đệ, ngươi đừng để bụng." U, tuyết nó lớn lên trong không gian trận tôm, tâm linh thuần khiết như tờ giấy trắng, vẫn còn chút tính trẻ con. Lôi cương nặng ra một nụ cười, nói Không sao Sau đó trận vân thiên sắp xếp cho lôi cương một tiểu viện cách đây không xa Lôi cương cũng tạm thời định cư tại đó Bây giờ lôi cương đang ngồi chớp bằng trên một hòn đá to trong tiểu viện Cảm nhận làn gió nhẹ mát mẻ thổi trong không trung Trong lòng dần bình tĩnh lại Linh khí của không gian trận uy không cực đoan như ở cửu giới Dung luyện giới Linh khí ngũ hành trong không gian trận uy tương đối bình quân Lôi cương đã lĩnh ngộ được tứ hành Nếu tu luyện trong môi trường bình quân như thế này Thì có thể đồng thời nâng cao lĩnh ngộ với cả tứ hành Mặc dù lôi cương đã lĩnh ngộ được lôi 1. Hỏa thổ tứ hành Nhưng tất cả đều mới chỉ dừng lại trên mặt áo nghĩa mà thôi. Chưa có một hành nào đạt đến long chi lực. Thế nên con đường tu luyện của lôi cương hãy còn dài chán. Ngay khi lôi cương chuẩn bị chìm vào trạng thái tu luyện thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hư lạnh. Lôi cương ngây ra. Mở bừng xong nhãn thì phát hiện có một thân ảnh yêu kiều màu hồng phấn đang đứng phía trước chính là trần u tuyết trần u tuyết lúc này sắc mặt lạnh lùng nhìn lôi cương mặc dù đã rất cố gắng che giấu nộ khí trong lòng nhưng vẫn bị lôi cương phát giác ra lôi cương cười khổ không ngờ hắn lúc đầu nhất thời vội vã ngữ khí hơi mạnh lại chọc phải nữ tử này suy nghĩ một lát lôi cương điềm đạm nói trần u tuyết ta lúc đó ngữ khí hơi mạnh nhưng không hề có ý dọa nàng mong nàng bỏ quá cho trần u tuyết hừ lạnh một tiếng xong một vẫn nhìn sang chỗ khác nhưng vẻ lạnh băng trên mặt đã ướt đi mấy phần lôi cương thấy thế thì không khỏi cảm thán trần u tuyết đúng là có trái tim chân thuần như giấy trắng Lát sau trận u tuyết như nhớ lại lý do nàng đến đây liền nhìn lôi cương một cái rồi nói. Ngươi ngồi xuống bày ra một trận pháp cho ta xem thử. Lôi cương giật mình. Nhảy khỏi hòn đá. Ngồi trên mặt đất. Trận u tuyết chậm rãi đi lại. Nhìn thấy lôi cương lấy trong giới chỉ ra hơn trăm viên linh thạch thì khuôn mặt trắng ngần ban đầu thì ngây ra. Tiếp đó thì cười khì khì nói. Ngươi không phải là lấy chỗ linh thạch đó để bố trí trận pháp đó chứ. Nếu như ngươi đang chiến đấu với người khác thì trong lúc ngươi bày trận địch nhân đã giết chết người rồi. Làm gì có chuyện cho ngươi thời gian để bày bố trận pháp chứ. Trận U tuyết ngữ khí lão luyện cứ như đang dạy đệ tử vậy. Trận U tuyết đi đến trước mặt lôi cương rồi cũng ngồi xuống. Nhìn lôi cương nói Không chỉ có công kiếp đòi hỏi tốt độ mà cả trận pháp cũng đòi hỏi tốt độ Trước khi địch nhân kịp công đến thì trận phải được bày xong rồi Lực chiến đấu của đệ tử trận tông chúng ta không thể sánh được với tu đạo giả hay cương tu giả Thế nên chỉ có thể dựa vào trận pháp để bảo vệ chính mình Đồ sát địch nhân Thế nên điều đầu tiên cần phải luyện khi bày trận đó chính là tốt độ. Không biết là do lời xin lỗi lúc trước của Lôi Cương khiến trận U tuyết đỡ ghét hắn hơn hay là tại sao mà trận U tuyết lại bỏ qua sự ghét bỏ lúc trước. Hai mắt chăm chú nhìn Lôi Cương giải thích cho hắn hiểu. Lôi Cương ngụy dị nhìn trận U tuyết. Theo lôi cương đoán thì trận u, tuyết sư rày chỉ sống trong không gian trận uy. Đối với những điều này tiếp cận cực kỳ ức Thế mà bây giờ lại có thể nói rành mặt như vậy. Hơn nữa lôi cương suy nghĩ một lát thì thấy những điều đó cũng có lý. Theo cách hắn lấy ra linh thạc. Từng viên từng viên một bày xong rồi mới vận hành trận pháp. Nếu bày bố để đặt bẫy thì còn dùng được chứ đang khi chiến đấu mà như thế thì chỉ có chết chắc thôi. Chúng ta là người tu luyện trận pháp. Đối với tốc độ bày bố trận pháp toàn bộ phân thành thập trọng. Nhất trọng chỉ là nhập môn. Còn càng cao thì thể hiện tốc độ càng nhanh. Như tốc độ bày trận hiện nay của ta là bác trọng. Còn Sư Tôn thì đã đạt tới cửu trọng rồi. ngươi nhìn kỹ nha. Trận U, Tuyết thấy Lôi Cương tập trung tinh thần lắng nghe thì sắc diện cũng dần hồi phục lại trạng thái bình thường. Trong lúc âm thanh vừa rơi xuống, Lôi Cương chỉ cảm thấy tay phải Trận U, Tuyết đột nhiên động một cái. Nhìn lại lần nữa thì phá hiện bốn phía xung quanh đã chi chít tiên thạc. Ở đây lúc trước không hề có ác thế có nghĩa là chỉ trong chết mắt trận u tuyết đã bày bố xong chỗ tiên thạch này. Trong lòng lôi cương đại kinh cẩn thận đếm số linh thạch xung quanh thì có hơn 200 viên cả thể. Lôi cương thầm hít vào một hơi lạnh chấn kín nhìn trận u tuyết. Nhìn thấy thần tình của lôi cương. Sắc mặt của trận U tuyết dù không đổi nhưng hai mắt thì ba động vài cái tiếp đó nói Tốc độ của ta đã đạt đến bát trọng Cũng có thể nói Trong thời gian một lượt hô hấp ta có thể bày bố 256 viên tiên thạc Nếu đạt đến cử trọng thì trong chết mắt có thể bày được 512 viên Tương truyền tốc độ của tổ sư gia đã đạt đến thập trọng Trong chớp mắt có thể bày ra được 1.024 viên cơ đấy. Lôi cương hít vào một hơi lạnh. Lúc này suy nghĩ của lôi cương về trận pháp mới trở nên nghiêm túc hẳn. Trước đây, lôi cương mặc dù biết trận pháp nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện dùng trận pháp sát địch. Nhưng bây giờ vừa nghe trận U tuyết nói thế. Lôi cương lập tức hiểu rõ sự khủng bố của trận pháp. Nếu lão luyện trận pháp thì thực lực của hắn sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần mà nói. Sau đó, trận u tuyết lại bày ra vài đạo trận pháp cho lôi cương xem. Nhanh như thiểm điện. Với nhãn lực của lôi cương mà cũng không thể nắm bắt được tốc độ của trận u tuyết. Bây giờ đã hiểu tính quan trọng của việc tốt độ phải nhanh rồi chứ? Trận U tuyết nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt của lôi cương nghi trọng trong mắt trận U tuyết lón lên một tia vui mừng. Lôi cương nghi trọng gật gật đầu, sau đó nhìn trận U tuyết hỏi. Tốt độ của nàng nhanh như thế không phải là dùng tay bố trận mà là thần thức có phải không? Lôi cương vẫn không tin tốc độ đôi tay của Trần U Tuyết lại có thể nhanh đến tốc độ như thế. Cho dù là hắn thì cũng chẳng nhanh được thế nữa là Trần U Tuyết tinh nghịch cười rồi nói: đương nhiên rồi, tay của ai mà có thể nhanh đến mức đó cơ chứ? Cho nên trước tiên ngươi phải phân hóa thần thức của ngươi ra, càng nhiều càng tốt. Như thế mới có thể khống chế được càng nhiều tiên thạc. Đồng thời căn cứ vào vị trí mà ngươi đã nghĩ xong trong đầu để bố trí linh thạc. Sông nhãn trong vắt của trận u tuyết đánh giá lôi cương một lượt. Trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Dường như không ngờ được lôi cương lại hiểu nhanh như thế. Lôi cương trong lòng thoáng run, phân hóa thần thức. Nếu là thế thì chẳng khác nào khống thần giả rồi sao? Nếu thật sự là như thế thì nếu thiết kiếm vương mà biết trận pháp chẳng phải sẽ khủng bố vạn phần sao? Có điều nhưng cũng đừng tưởng chỉ cần dựa vào thần thức là xong à nha. Trận U tuyết nói tiếp. Lôi cương ngẫm đầu nhìn trận U tuyết hỏi. Thế còn cần gì nữa? Thần thức cố nhiên là quan trọng. Nhưng ngươi còn phải lĩnh ngộ được trận pháp mà ngươi muốn bày. Hơn nữa, sau khi trận pháp đạt đến được tiên cấp rồi thì không phải cứ bày trận theo một quy luật là xong mà còn cần phải lĩnh ngộ trận pháp nữa. Có như thế mới có thể thành công bố trí trận pháp. Hơn nữa để bố trí trận pháp sẽ tiêu hao chân khí hoặc cương khí cực kỳ khủng bố. Thế nên tùy theo sự cường đại của Tu Vi cũng quyết định đến trận pháp nữa Trận U tuyết tỉ mỉ giải thích cạn kẽ cho Lôi Cương nghe Tâm hồn như tờ giấy trắng thật không còn ở đâu thấy được rõ hơn trên người Trận U tuyết được nữa Dễ giận cũng dễ quên Bây giờ ánh mắt Trận U tuyết nhìn Lôi Cương cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều rồi Lôi Cương gật gật đầu Bây giờ, ngươi thử cho thần thức của ngươi phân hóa trước xem. Ở đây tổng cộng có 256 viên tiên thạc. Xem thử có thể cầm được mấy viên. Trận U tuyết xong 100 chú nhìn lôi cương trong mắt ánh lên vẻ kỳ vọng. Lôi cương song nhãn nhìn chầm chập đám tiên thạch ở bên cạnh. Thần thức thám suốt. Muốn cầm chúng lên nhưng sau khi thử một lượt thì lôi cương phát hiện điều này căn bản là không thể. Lúc trước thần thức chủ yếu là để tìm người. Bây giờ bảo lôi cương khống chế đồ vật thì nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn lôi cương hai mắt bối rối trận u tuyết cười khì khì nói. ngươi cho thần thức bao bọc những tiên thạch này sau đó tập trung khống chế chúng. Lôi cương gật gật đầu. Lại cho thần thức thám suốt lần nữa. Bao chặt lấy một viên tiên thạch ở bên cạnh. Thần thức vừa động tiên thạch vẫn nằm y tại chỗ. Lôi cương không nản chí. Nhớ lại trận u tuyết nói cần phải tập trung. Hai mắt lôi cương khép hờ. Lòng dần dần bình tĩnh lại. Thần thức bao chắc viên tiên thạc. Đột nhiên lôi cương mở bừng hai mắt Viên tiên thạch đột ngột bay vút lên sau đó liền rơi lại xuống mặt đất Trận U tuyết mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn lôi cương Không ngờ lôi cương có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế đã khống chế được viên tiên thạch này rồi Mặc dù chỉ trong chết mắt nhưng một cái chết mắt đó Trận U tuyết đã phải mất những một tháng hơn nữa còn là ở trong tôm dần dần trận u tuyết phát hiện cái người khiến cho nàng rất ghét này thật ra cũng không đáng ghét đến thế lôi cương không hề cảm nhận được sự thay đổi của trận u tuyết mà tiếp tục cho thần thức bao lấy viên tiên thạch hai mắt nhìn chầm chập viên tiên thạch trong lòng bình tĩnh thần thức giật mạnh một cái Tiên thạc trên mặt đất vẫn không hề động đậy Thử thêm vài lần Lôi cương vẫn không làm sao khống chế cho được viên tiên thạc Nhìn trận u tuyết một cái Lôi cương chìm vào suy nghĩ Nghĩ xem rốt cục phải làm thế nào mới khiến cho thần thức khống chế được đồ vật Trận u tuyết nhìn lôi cương một cái rồi nói Ngươi cứ luyện tập trước đi Vài ngày nữa ta lại đến. Nói xong thì trận u tuyết cũng bỏ đi luôn. Nhìn theo tấm lưng màu hồng phấn dần dần rời đi, lôi cương lại một lần như chìm vào việc cho thần thức khống chế viên tiên thạc. Liên tục ba ngày, lôi cương cứ thế nhìn viên tiên thạc. Thần thức không ngừng bao bọc lấy viên tiên thạc. Đột nhiên thần thức lại động nhưng vẫn thế không làm sao khiến cho viên tiên thạch cử động được. Lôi cương không kìm được nhớ lại lần thứ hai hắn khiến cho tiên thạch bay lên. Lúc đó sao lại được nhỉ còn bây giờ thì lại không thể. Sau một chặp tỷ mới nhớ lại. Mắt lôi cương sáng lên. Lại cho thần thức bao ấy viên tiên thạch. Trong đầu thần niệm vừa động. Thấp giọng nói bay lên. Viên tiên thạch nằm bên cạnh Lôi Cương đột nhiên bay lên. Lôi Cương vui mừng, thần thức bao chặt lấy viên tiên thạch, tâm niệm lại động một lần nữa. Tiên thạch lại bay lên. Lôi Cương thấy dựa vào suy nghĩ của hắn để di động tiên thạch thì nhất thời ngơ ra, không ngờ là lại dễ thế. Thật ra, thần thức khống chế đồ vật, nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng khó. Trước tiên là lôi cương thần thức cường đại, là tồn tại ngang với thiết kiếm vương. Thần thức cường đại vô song, cho dù là không khống chế tiên kiếm thì thần thức của hắn cũng đủ để hóa thành lưỡi đao sắc bén công kiếp người khác. Thần thức của lôi cương lại còn hàm ẩn lĩnh ngộ của hắn đối với ngũ hành. Thêm vào sự hỗ trợ của nội kình và cương khí. Thế nên mới dễ được như thế. Tiếp đó, lôi cương phấn chấn hẳn lên, lại thử cho thần thức phân ly, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Lôi cương dẹp bỏ hết tất cả những tạp niệm khác ra khỏi đầu. Điên cuồng cho thần thức của hắn phân ly. Một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cùng với việc thần thức phân ly càng nhiều thì lôi cương cũng càng bình tĩnh. Khi lôi cương thử cho thần thức phân ly, vốn dĩ cần giữ được tâm thái bình hòa. Chỉ có thế mới có thể phân ly được càng nhiều. Đương nhiên, điều này cũng cần có ngộ tính nhất định làm nền tảng. Lôi cương không hề biết rằng hắn điên cuồng phân ly thần thức của bản thân Tâm linh của hắn cũng sẽ theo đó mà bay vọt lên Khi thần thức của lôi cương phân ly ra được thành 256 Thì lôi cương cảm thấy thần thức của hắn đã có phần mệt mỏi rồi Thế nhưng lôi cương vẫn không từ bỏ tiếp tục phân khai Đến khi thần thức của lôi cương phân ly ra được thành 512 thì toàn thân lôi cương đã ướt đẫm mồ hôi, ngã vật xuống đất. Kinh khí và nội kình trong kinh mạch toàn bộ trống rỗng. Lôi cương không ngờ thần thức phân ly lại tiêu hao cương khí đến thế. Thế mà thiết kiếm vương kia có thể cùng lúc khống chế hơn 10 vạn phi kiếm. Cũng chỉ có đạt đến đẳng cấp cương thần thì mới đủ cương khí để duy trì mà thôi. Lôi cương toàn thân mệt rã rời. Không chút sức lực nhưng trong lòng thì lại thanh thản đến cực điểm. Lúc này lôi cương không chịu nổi sự mệt mỏi cứ thế nằm trên mặt đất làm thẳng một giấc. Trong lúc say ngủ dường như lôi cương mơ một giấc mơ. Phát hiện vô số văn tự cổ xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó lôi cương lại cảm thấy hắn như tiến nhập vào biển trận Pháp vậy. Hắn trong biển trận Pháp đó bơi lội tung tăng. Cực kỳ thoải mái. Mỗi một tu luyện giả sau khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định mà vẫn muốn ngủ như người phàm thì chính là một việc cực kỳ gian nan. Đầu tiên không nói đến chuyện chẳng có ai lại đi lãng phí thời gian để ngủ mà không lo tu luyện mà căn bản là tu luyện giả không có cảm giác buồn ngủ Rất khó để bình tâm mà ngủ Trong lúc lôi cương đang tung tăng bơi lội trong biển trận pháp thì đột nhiên cảm thấy có một lực đẩy đang lay đẩy hắn Lôi cương giật mình mở bừng hai mắt Trong lòng vô cùng phẫn nộ Nhưng vừa nhìn thấy trận u, tuyết mặt bừng bừng lửa giận đang nhìn hắn chầm chầm thì cơn giận của hắn liền tiêu tan toàn bộ. Hừ, bảo ngươi tập khống chế thần thức ngươi lại nằm ở đây ngủ rõ sướng. Trận u, tuyết thần tình lạnh lẽo nhìn lôi cương. Lôi cương cười gượng nói. Ta luyện rồi cương khí trong nội thể tiêu hao hết sạch lại thêm mệt mỏi quá độ nên mới ngủ quên mất. Nét lạnh lẽo trên mặt trận u tuyết đã bớt đi phần nào, lạnh lùng nói. Thế thì ngươi khống chế tiên thạch cho ta xem ta mới tin lời ngươi nói. Lôi cương gật gật đầu. Thần thức bao lấy mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Viên tiên thạch xung quanh. Thần niệm vừa động. Thần thức toàn bộ bay lên. Quay đầu nhìn thấy trận u tuyết miệng hơi cười mặt đầy vẻ chấn kinh. Lôi cương bật cười. đập tiên thạch xuống nói. Nàng tin lời ta rồi chứ? Ánh mắt trận u tuyết chuyển từ đám tiên thạch sang người lôi cương liên tục kêu kỳ tích nói. Ngươi đúng là không đơn giản, chỉ có 10 ngày mà đã khống chế được 10 viên tiên thạch rồi. Lôi cương điềm đạm cười không biết nữ tử thuần khiến này mà biết hắn đã có thể không chế được 512 viên tiên thạch thì sẽ có biểu tình như thế nào nữa. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương nói: "Bây giờ ta có thể học trận pháp được chưa?" Trận U tuyết gật gật đầu, trên tay phải xuất hiện viên tinh thạch to bằng ngón tay cái, đưa cho Lôi Cương nói: "Ngươi hãy bố trí trận pháp này trước Đây là huyễn trận sơ cấp nhất Ngươi cứ tập luyện trước Sau đó vừa bố trí trận pháp Vừa thử cho thần thức phân ly nhiều thêm Lôi cương nhận lấy viên tinh thạc Thần thức thâm nhập vào bên trong Xem xét một hồi Mười viên tiên thạch xung quanh lại bay lên Lôi cương dựa vào trận pháp Trong tinh thạch mà trận u tuyết đưa cho Đem tiên thạch sắp xếp theo một trình tự nhất định Trong lòng thầm niệm Pháp quyết trận Pháp Mười viên tinh thạch bỗng phát ra quan mang nhàn nhạt Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt bỗng thay đổi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 421 nằm mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 421 nằm mơ Nhóm dịch me trai em Trong nháy mắt, chỉ qua vài lần, Lôi Cương đã bố trí được huyễn trận cấp đơn giản Lần đầu bố trí trận pháp đã nhanh như vậy khiến hắn kiếp động, liền tạo ra một trận pháp cỡ lớn Trận U tuyết bình thản. Nhìn chằm chằm lôi cương nói trước mắt ngươi cứ luyện tập đi Chờ đến khi thần thức có thể chia ra làm 64 phần cũng là lúc ngươi đạt được đến tầm thứ 6 Ta sẽ chỉ ngươi trận pháp cấp tiên Ta tin rằng với tốc độ của ngươi không đến 10 năm nữa là ngươi có thể đạt được a trần U tuyết nhẹ giọng nói dường như nàng không hề lo lắng Mười năm đạt đến tầm thứ sáu. Đến nàng cũng phải mất hai mươi năm mới đạt được a. Lôi cương cười hắc hắc, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Suy tính một lát, trận u, tuyết liền xuất ra một viên tinh thạch, đưa cho lôi cương, nói đây là trận pháp cấp thấp. Lúc nào ngươi buồn chán thì thử nghiên cứu một phen, ngày sau ngươi lĩnh ngộ trận pháp cấp tiên tất hữu ích. Lôi cương nhận lấy tiên thạch, thản nhiên nhìn trận u tuyết cười nói đa tạ cô nương. Trận u tuyết sửng sốt, nhìn lôi cương chân thành, xấu hổ, một lát sau nàng mới nói không có gì. Trước mắt ngươi cứ tu luyện đi, ta cũng đi tu luyện đây. Nói xong, nàng vội vã đứng lên, xoay người rời đi. Lôi cương không biết khoảnh khắc trận u tuyết quay đi Khuôn mặt trắng mịn của nàng trong nháy mắt đỏ ửng. Không hiểu vì sao Khi bị lôi cương nhìn chằm chằm trận u tuyết lại xúc động Dường như có con nai vừa nhảy qua Nhìn trận u tuyết rời đi Lôi cương tập trung tinh thần Thần thức đi vào trong viên tinh thạt Một lát sau Thần thức hắn rời khỏi viên tinh thạch. Trận pháp trong tinh thạch trận U, Tuyết cùng những gì hắn học được không còn gì khác biệt. Lúc này, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt, thử đem thần thức đi từ toàn bộ 512 đạo đến 1024 đạo. Một năm nháy mắt trôi qua, một năm này dường như trận U Tuyết đi vào trong tu luyện, nàng không hề đến xem Lôi Cương. Nhưng thật ra trận vân thiên đã tới một lần ân cần hỏi hang lôi cương rồi mới rời đi. Lúc này, lôi cương đang nằm trên mặt đất cả người đầy mồ hôi toàn thân dường như không còn chút sức lực nào. Thần thức hắn vẫn như trước chỉ có thể chia thành 512 đạo. Không rõ vì sao. Cứ đến đạo thứ 513 là thần hồn không thể tách ra tiếp. Dường như muốn lìa hẳn ra, thẳng đến chi thành một nghìn linh hai mươi bốn đạo. Lôi cương suy đoán đây là quy luật tồn tại của thần thức hoặc là tăng lên nhiều lần, chứ không tăng vài đạo. Điều tức một lát, lôi cương liền ngồi xuống, nhắm mắt lại, chìm vào trong trận pháp. Chọn vài trận pháp rồi đem ra tập luyện. Thần thức hắn khẽ động, bao vây lấy tiên thạch bay rải rác xung quanh. Nháy mắt, Lôi Cương đã bố trí được năm trận pháp, liền thay đổi pháp quyết. Trong đó, tiên thạch của ba trận pháp đã phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mà cương khí cùng nội kình trong kinh mạch Lôi Cương nhanh chóng tiêu hao. Đến khi tiên thạch của ba trận pháp phát ra ánh sáng mạnh mẽ, Trong kinh mạch của lôi cương đã không còn chút cương khí cùng nội kinh nào. Đúng lúc này, ba trận pháp đột nhiên phát ra tiếng chấn hưởng vù vù, mặt đất rung lên vài cái. Trận pháp hành thổ nhanh chóng chuyển động, linh khí hành thổ của mặt đất bắt đầu khởi động. Một lát sau, một người bằng đất cao hai trượng hiện lên trước mắt lôi cương. Trên trận pháp hành hảo cũng có một người cao hai trượng màu đỏ rực xuất hiện. Tại trận pháp hành một có một cây đại thụ cao tới hai các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Cây đại thụ này không giống với loại cây thông thường mà có vẻ giống người hơn, đó chính là người gỗ. Ba người khổng lồ xuất hiện trước mặt Lôi Cương đang ngây ngốc. Hắn liền nhìn một cây đại thụ ở phía trước bên ngoài trăm mét. Niệm thần chú. Ba người khổng lồ cùng nhanh chóng chạy về phía cây đại thụ. Một lát sau, cây đại thụ âm ầm đổ sập xuống. Lôi cương vui mừng, những người khổng lồ này hoàn toàn dựa theo tâm niệm của hắn mà hành động. Trận pháp quả thật kỳ lạ. Nhìn trận pháp hành kiêm. Hành Thủy vẫn chưa vận hành Lôi cương suy đoán là do hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được hai hành kim Thủy nên không thể điều khiển được hai hành này Kế tiếp Lôi cương liền chọn ra mấy trận pháp hành họa thổ Một Dần dần hắn nắm bắt được yếu lĩnh của trận pháp tốc độ dần nhanh hơn Lúc tiên thạch bố trí bao vây lấy thần thức tốt rồi Pháp quyết kiếp hoạt trận pháp đã hiện ra trong đầu lôi cương Hắn liền nhanh chóng niệm một lần Dần dần lôi cương có thể nói đã nhuần nhuyễn cách sử dụng đối với ba hành này Đến khi linh khí trong kinh mạch cạn kiệt Lôi cương lại bắt đầu khôi phục nội hình cùng cương khí Rồi thử chi thần thức Hắn liên tục làm như thế nhiều lần trong 5 năm, năm. Năm năm qua, tuy rằng vẫn như trước, hắn chưa thể chi thần thức thành một nghìn linh hai mươi bốn đạo, thế nhưng Lôi Cương đã nắm vững quy luật, tin rằng trong mười năm là có thể thành công. Mấy năm nay, Lôi Cương gần như đã đọc lào lào toàn bộ các trận pháp trong trận pháp cấp thấp. Lúc này, Lôi Cương đứng trước một tiểu viện, hai mắt khép hờ. Một lúc lâu sau, thần thức của hắn khẽ động. Mấy trăm viên tiên thạch rải rác xung quanh đột nhiên bay lượng trong không trung, dần dần rơi xuống mặt đất. Lần này không giống với những lần luyện tập trước đây, toàn bộ những viên tiên thạch này đều rời trong chu vi mười thước. Hơn nữa, chúng đều sắp thành hàng tạo thành một trận pháp phức tạp. Lôi cương mở mắt, Nhìn ba bóng hình cao to dần hiện lên Hơi thất vọng Hắn muốn thử bố trí ba trận pháp Cùng lúc tại những vị trí tương tự nhau Để ba trận pháp này hợp lại Tạo thành một trận pháp Từ đó Hắn có thể biến những người khổng lồ Mà ba trận pháp này gọi ra Thành một người kết hợp cả hành hỏa Thổ và một Lôi cương tin rằng Chỉ cần thành công Người to lớn hợp thành này tức sẽ có huy lực còn mạnh hơn ba người kia cộng lại. Người đang làm gì đó một giọng nói trong trẻo khiến người nghe phải mềm lòng cất lên. Lôi cương hơi sưởng sốt, ngẫm đầu, nhìn về bóng người mặc áo hồng phấn phía trước, khẽ cười nói ngươi đã đến rồi. Trần u, tuyết chậm rãi đi tới. Đứng trước mặt ba người khổng lồ. Cẩn thận đánh giá. Cuối cùng nàng vô cùng kinh ngạc nhìn lôi cương nói đây là trận pháp tam hành cự nhân người khổng lồ thuộc ba hành ngươi bố trí. Lôi cương gật đầu cười cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của trận U tuyết. Đôi mắt đẹp của trận U tuyết đầy hiếu kỳ đánh giá lôi cương nói ngươi vốn dĩ cảm nhận được lực lượng của ba hành A. Không đúng. Mỗi một trận pháp trong ba trận pháp này đều cần đến hơn một trăm viên tiên thạc. Làm thế nào ngươi có thể khống chế nhiều như vậy a? Chẳng lẽ ngươi bố trí vài lần đã tốt vậy? Lôi cương lắc đầu ánh mắt chợt lón sáng. Một trăm viên tiên thạch dưới chân trận u tuyết đột nhiên bay loạn lên. Nháy mắt chúng lại rơi xuống đất tạo thành một trận pháp. Một bóng hình dần hiện ra trước mặt Trận U Tuyết. Nàng khiếp sợ nhìn người khổng lồ bằng đất vừa xuất hiện rồi lại nhìn qua Lôi Cương, hít một hơi, nói: "Ngươi, tốc độ của ngươi đã đạt được đến tầm thứ mấy?" "Tầm thứ 9." Lôi Cương thản nhiên cười nói. Ngay lúc Lôi Cương chờ mong nhìn sắc mặt Trận U Tuyết, hắn phát hiện nàng trước tiên là sựn sốt. Sau đó đi lên gõ vào đầu lôi cương. Dịu dàng nói ngươi thế này sao lại có thể gạt người ta. Nếu như ngươi đạt đến tầm thứ 9 ta đây đã đạt đến tầm thứ 10 rồi. Lôi cương ngạc nhiên nhưng cũng không giải thích chỉ cười cười nhìn trận u tuyết. Ánh mắt trận u tuyết chuyển hướng nhìn ba người khổng lồ được gọi ra trước đó. Nhìn đống tiên thạch được xếp hàng trên mặt đất. Rồi nàng quay đầu nhìn lôi cương, vô cùng kinh ngạc nói ngươi muốn làm gì. Lôi cương khẽ động tâm, nói trận u, tuyết, ngươi có thể cùng lúc gọi ra ba trận pháp, hợp chúng lại không? Trận u, tuyết nghe xong, gương mặt trắng mịn của nàng biến sắc, nàng nhìn chầm chầm lôi cương. Đến khi thấy hắn bắt đầu khó chịu. Nàng mới nói ngươi không phải đang nghĩ cách hợp ba trận pháp vào với nhau đấy chứ Lôi cương gật đầu Trận u tuyết nở nụ cười Khuôn mặt nàng như thiên tiên Lộ ra hai má lúm đồng tiền mê hồn người Nàng nhìn lôi cương với ánh mắt say đắm Cánh tay nhỏ nhắn gõ lên đầu hắn Ngươi quả nhiên là người chưa bắt được rắn đã muốn nuốt voi Ngươi muốn cùng lúc khởi động ba trận pháp. Trước không nói thần thức của ngươi có thể chia thành bao nhiêu đạo. Thì cương khí của ngươi có thể duy trì được cả ba trận pháp cùng vận hành hay không? Một khi dung hợp được mấy trận pháp lại thì cương khí tiêu hao sẽ tăng lên nhiều lần a. Lôi cương cười khổ, hắn bất quá chỉ hỏi nàng, nhưng lại bị nàng quở trách như vậy. Suy cho cùng. Vai vế của nàng vẫn cao hơn a Có điều Lôi cương chẳng những không để tâm Mà còn rất thích trận u tuyết như vậy Điều này khiến cho tâm trạng luôn đề phòng kẻ khác của lôi cương khi ở trong luyện giới Cử u giới được thoải mái hơn nhiều Nếu như Tốc độ của ta thực sự đã đến tầm thứ 9 Lôi cương thầm cười nói trận u tuyết sững sốt nhìn lôi cương không giống như đang đùa nàng liền nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói ngươi thực không gạt ta lôi cương không trả lời thần thức khẽ động toàn bộ tiên thạch xung quanh bay lên tụ tập trước mặt trận u tuyết a trận u tuyết thấy tảng đá lớn tập trung trước mặt thì chợt kêu lên nhìn chằm chằm lôi cương Nói ngươi ngươi, ngươi thực sự đã đạt đến tầm thứ 9. Lôi Cương thản nhiên cười, gật đầu. Ngươi, ngươi làm thế nào? Làm sao có thể? Giờ mới có 10 năm a, chuyện này không thể là sự thật, xem ra ta đang nằm mơ rồi. Trận U tuyết lắc đầu nói, gõ gõ đầu mình, dáng điệu nàng vô cùng khả ái. Lôi Cương tươi cười Nhìn chăm chú vào trận u tuyết. Nàng tự gõ đầu một lúc rồi nhìn lôi cương liên mồm lẩm bẩm nói thế nào mà còn chưa tỉnh giấc mộng này. Tại sao mấy năm nay luôn mơ thấy hắn thế này? Lôi cương nghe thấy đột nhiên rúng động, vẻ tươi cười dần biến mất. Hắn nhìn chầm chầm trận u tuyết. Liên tiếp mấy lần. Trận u tuyết đã gõ đầu nàng mấy mươi lần. Nhưng mỗi lần gõ xong lại thấy lôi cương đang nhìn nàng chầm chầm Trận U tuyết cả kinh Lẽ nào thực sự không phải là mơ Bỗng nhiên trận U tuyết nghĩ đến câu nàng vừa nói Nháy mắt sắc mặt đỏ ẩm quay đầu Mãi miết nhìn hướng khác Nàng khẽ run rẩy, Đôi bàn tay trắng như tuyết nắm chặt Vô cùng ngượng ngùng Trận U tuyết huyết sâu mấy hơi Nhìn lôi cương cả giận nói ngươi như thế này thế nào lại đi gạt người a Lôi cương bỗng sưởng sốt liên tục cười khổ hắn lừa người lúc nào chứ Chính nàng không tin đấy thôi ai nha Nếu như ngươi thật muốn hợp ba trận pháp lại Như vậy ngươi phải bố trí ba trận pháp một lúc Cùng lúc mặc niệm pháp quyết Chỉ đến lúc ba trận pháp hợp lại được Ngươi mới có thể làm như vậy Có điều Ngươi nhất định phải bình tĩnh Nếu không thì ngươi không thể thành công đâu Nói xong trận u Tuyết biến thành một luồng sáng biến mất Lôi cương nhìn bóng lưng biến mất Thầm rúng động Những năm gần đây Đây là lần đầu tiên hắn có được cảm giác thoải mái như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 422 hợp trận Pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 422 hợp trận Pháp. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương ngồi xuống chưa tập luyện ngay, mà chờ tĩnh tâm lại theo lời trận u tuyết. Dần dần, lôi cương kìm nén toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Đến khi đạt được trạng thái tĩnh lặng, hắn bỗng mở trường mắt, tiên thạch xung quanh nhanh chóng bay lên, một hợp trận pháp phức tạp xuất hiện, Lôi Cương cùng lúc mặc niệm pháp quyết của cả ba trận pháp. Một lát sau, Lôi Cương mở mắt, ba bóng người cao lớn dần hiện ra, thần hồn bị tiên thạch vây lấy khẽ động. Tiên thạch lần nữa bay lên, ba thân cũng dần biến mất. Lôi cương chăm chú nhìn mặt đất trầm tư Nhớ tới lúc thần hồn bố trí trận pháp Lẽ ra nên bố trí ba trận pháp cùng lúc Chẳng lẽ bởi vì pháp quyết hắn mặc niệm không cùng một lúc nên không thành công Cùng lúc gọi lên ba pháp quyết không giống nhau như vậy Làm sao có thể làm được Lôi cương hít một hơi thật sâu Lần nữa nhắm mắt lại bình tâm Bỗng nhiên Hắn lại mở mắt, nhìn ba bóng người sắp hiện lên, lại phá vỡ trận pháp. Một lần nữa hắn lại tĩnh tâm lại. Cứ thế không ngừng tập luyện, nội kình cùng cương khí trong kinh mạch lôi cương tiêu hao rất nhanh. Cuối cùng, hắn phải dừng lại chờ chúng khôi phục. Nghĩ đến lời trận u, tuyết, lôi cương thầm nghĩ để tâm tĩnh lặng, thế nào là tĩnh lặng? Hắn đã bình tâm thế nhưng vẫn như trước không thể cùng lúc niệm ra ba pháp quyết không giống nhau a Lôi cương hiếp một hơi thật sâu. Cẩn thận suy xét. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến lúc chìm đắm trong cảnh giới hư vô khi diễn luyện khai thiên. Liệu khi đó tâm hắn có phải đang tĩnh lặng thật sự? Tức thì lôi cương tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống thần thức đi vào cảnh giới hư vô. Lần này, hắn không ép buộc bản thân phải cùng lúc niệm ba pháp quyết mà cứ chìm đắm trong hư vô. Đến khi cảnh giới hư vô gần tan biến, lôi cương bừng mở mắt ba pháp quyết cùng lúc thoáng qua trong đầu. Thần thức hắn lúc này khẽ động tiên thạch bên cạnh bay lượng, nháy mắt tập trung lại. Linh khí trong không gian đột nhiên rung lên tập hợp lại bên trong trận pháp. Một bóng người dần hiện lên trước mặt lôi cương. Hắn cảm thấy cương khí cùng nội kình trong kinh mạch nháy mắt tiêu hao. Thoát ra trên mặt đất. Hắn vui mừng nhìn dáng người cao lớn tương tự hắn. Đang phục trước mặt. Lôi cương liền điều tức. Đứng lên. Cẩn thận đánh giá người ba màu đỏ. Vàng đất. Nâu. Nâu. Tuy rằng có dáng người thế nhưng nam giác quan. Có điều. Lôi cương cũng không quan tâm những chuyện này. Khẽ niệm. Ba trận pháp hợp lại ngưng tụ thành hình nhân phóng nhanh về phía trước. Tốc độ nhanh như chớp. ầm một tiếng chấn động vang lên. song quyền của hình nhân đánh vào một cây đại thụ. Toàn bộ cái cây ầm ầm chấn động. Nháy mắt sau hóa thành những mảnh vụn phiêu lãng khắp bầu trời Lôi cương hít một hơi vô cùng vui mừng Niệm lần nữa hình nhân nhanh chóng xoay người tấn công hắn Lôi cương chỉ cảm thấy một trận cuồng phong kéo đến Một lực đạo mạnh mẽ truyền đến bụng Hắn thối lui mấy bước hít một hơi tức thiệt Xong quyền xuất kích tấn công hình nhân Hình nhân đơn giản chỉ thối lui vài bước Lần nữa xong quyền lôi cương lại tấn công hình nhân Tăng lực đạo lên khiến nó bay ngược lại mấy chục thứ Lôi cương khẽ chuyển động, bay đến chỗ hình nhân Chân phải như một mũi ánh sáng tấn công vào ngực hình nhân Lem ken mấy tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên Mấy trăm viên tiên thạch cùng lúc nổ tung Hình nhân ba màu dần biến mất, hòa vào không gian Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, xếp bằng trên mặt đất khôi phục nội hình cùng cương khí. Qua lần thử nghiệm này, Lôi cương phát hiện hình nhân do ba trận pháp hợp lại xét về cả sức mạnh lẫn phòng ngự. Thậm chí là tốc độ đều tương tự với ba thành công lực của hắn. Nói cách khác, hình nhân này đủ để chống lại bất cứ kẻ tu luyện giả đạo hoàng cương hoàng nào. Vận dụng thành công trận pháp hợp lại này khiến Lôi Cương vô cùng mừng rỡ. Sau khi điều tức nội tình cùng cương khí của Lôi Cương đã khôi phục hoàn toàn, hắn tự hỏi nếu kết hợp các trận pháp với nhau, đem trận pháp ngũ hành cỡ lớn cùng kết hợp, có lẽ uy lực sẽ càng đáng sợ a. Hơn nữa, hình nhân này chỉ cần đến linh thạc, Nếu như hắn có đủ số linh thạc có thể bố trí ra một trận pháp với đại quân hình nhân a Có điều, lúc này hắn còn chưa lĩnh ngộ được hành kim, hành thụi, nếu không có thể làm thử một phen. Lúc này, một bóng người khoan thai xuất hiện phía cuối con đường nhỏ. Lôi cương ngẫm đầu nhìn, khẽ cười nhìn trận u tuyết đang đi tới. ngươi tu luyện thế nào rồi? Đã thử hợp trận pháp chưa trận u, tuyết nhìn thấy ánh mắt khác lạ của lôi cương nhìn nàng. Khuôn mặt ửng đỏ. Liết nhìn. Hỏi hắn. Ừ, đã kết hợp thành công. Lôi cương gật đầu, nói. Cái gì trận u, tuyết nghe xong chấn động, đôi mắt tròn soi trường lên, không thể tin được nhìn lôi cương. Lúc trước hỏi vốn chỉ là tùy tiện tìm một vấn đề để xóa tan bầu không khí ngượng ngập này. Nàng không ngờ rằng hắn đã thực sự kết hợp được các trận pháp với nhau. Trận U tuyết đột nhiên cảm thấy hơi chán phán, dường như không thể tin được những gì nàng vừa nghe. Mới có vài ngày qua. Trong khoảng thời gian vài ngày này, hắn đã kết hợp được các trận pháp. Lúc này... Trần u tuyết chầm chầm chạy đến trước mặt lôi cương. Hung Dữ nhìn chầm chầm lôi cương nói ngươi nhanh làm cho ta xem. Hừ, nếu như ngươi lừa ta, ta nhất định sẽ không thèm quan tâm đến ngươi nữa. Trần u tuyết ta nói được là làm được. Lôi cương thẳng nhiên cười, gật đầu, nhìn đống tiên thạch nát bấy xung quanh, nói chỗ ngươi có còn tiên thạch hay không. Tiên thật ở đây chưa đủ. Trận U tuyết vội vã gật đầu, phun tay lên. Một ngọn núi lớn cao đến 10 trượng hiện lên bên phải nàng. Nàng nói số tiên thật ở đây đủ chưa? Ngươi nhanh lên một chút, mau làm cho ta xem. Lôi cương ngây dại nhìn đóng tiên thạch chất thành núi ánh mắt khác lại nhìn trận U tuyết. Hắn không ngờ, nàng lại mang theo cả một núi tiên thạch bên người. Cảm nhận được ánh mắt của lôi cương trận u, tuyết gõ đầu hắn nói ngươi nhanh lên một chút a Ngọn núi này có cái gì mà đẹp? Trận tôm cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều núi tiên thạch thôi. Lôi cương bất đắc dĩ nhìn trận u, tuyết phun đôi bàn tay trắng như tuyết thầm cười khổ. Lúc này, Hắn liền ngồi xuống tâm đi vào cảnh giới hư vô, rồi bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Núi tiên thạch chồng chất đột nhiên rung chuyển. Mấy trăm khối tiên thạch vụn nhanh chóng rơi xung quanh trận u tuyết. Không đợi nàng kịp phản ứng. Những khối tiên thạch này phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một hình nhân ba màu cao hơn một thước hiện ra bên cạnh trận u tuyết. Hình nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến nàng hoảng sợ, thối lui vài bước. Bất ngờ trường đôi mắt tròn soi nhìn nó, rồi lại kiếp sợ nhìn lôi cương, khuôn mặt kiếp động ửng hồng như một trái táo, nhìn vô cùng khả ái. Ngươi ngươi, ngươi là người sao trận u tuyết nhìn chằm chằm lôi cương, lắp bắp hồi lâu. Cuối cùng thốt ra mấy chữ này Khiến hắn thiếu chút nữa ngã lăn ra đất Thấy lôi cương cứng đờ người ra trận u Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới cách dùng từ của mình Xấu hổ cùng hối hận Nàng đi tới trước mặt lôi cương Kiển chân lên Đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn Hơi ái nấy Nói ta ta quá kinh ngạc Xin lỗi ngươi Thấy nét mặt khả á không chút tì vết của trận u tuyết. Lôi cương bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Ngẫm đầu. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của nàng. Nói không sao. Cảm nhận được sự dịu dàng của lôi cương. Thân thể mềm mại của trận u tuyết khẽ run, Khuôn mặt ửng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Lắp bắp nói ngươi ngươi sợ tóc ta làm chi? Lôi cương ngượng nghịu, xấu hổ cười tức thì hỏi trận u tuyết, ngươi biết cách kết hợp các trận pháp chứ? Nói đến trận pháp, ánh mắt trận u tuyết sáng lên, vẽ ưỡng hồng trên má từ từ biến mất. Nàng nói đương nhiên, ta có thể mạnh hơn ngươi a. Ta sẽ đem toàn bộ Huyển trận ngũ hành kết hợp lại thành một huyện trận. Quy lực của Huyển trận này ngươi đã từng thử qua a Lôi cương nghe nàng nói thất kinh toàn bộ Huyển trận ngũ hành kết hợp lại. Hắn từng thử qua. Bỗng nhiên hắn nhớ tới huyễn trận lần trước trận U. Tuyết đi cùng bác sư huynh tới, liền kinh ngạc nhìn nàng. Chần chừ một lát, lôi cương có chút không tin. Nói ngươi nói Ngươi có thể đem toàn bộ huyện trận ngũ hành kết hợp lại Đương nhiên Trận U tuyết thừa nhận nói Thấy hắn có vẻ không tin Cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẫm một quyết Vung tay lên Gần 200 khối tiên thạch cùng lúc bay lượng trong không trung Cuối cùng lấy lôi cương làm trung tâm Tạo ra một trận pháp phức tạp Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi Nhìn bốn phía xung quanh Hắn phát hiện mọi thứ đều như thật Một luồng ánh sáng năm màu nhàn nhạt tỏa ra trong không trung Nếu như không phải bởi vì không thấy trận u tuyết Lôi cương còn tưởng rằng mình vẫn đang ở hiện thực Đột nhiên không gian vang lên tiếng chấn động Lôi Cương nghe được một âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Trần U tuyết dần xuất hiện, tươi cười nhìn hắn, nói "Huyễn trận ngủ hành này gần như giống với hiện thực, hơn nữa khả năng phòng ngự rất mạnh. Với thực lực của ngươi rất khó để ra khỏi huyễn trận ngủ hành của ta. Cho dù ngươi có phá vỡ được một tầng thì vẫn còn bốn tầng canh giữ ngươi." Ánh mắt lôi cương trở nên nghiêm trọng, nhìn chăm chú vào trận u, tuyết, hắn nói mà không tin tưởng lắm ngươi. Lẽ nào đã lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính của cả năm hành? Trận u, tuyết mỉm cười, nói không có, ta chỉ là có thể cảm nhận được linh khí ngũ hành, thế nhưng không thể vận dụng. Lôi cương chấn động, không khỏi cười rộ lên. Núi cao còn có núi cao hơn. Không ngờ rằng, nữ tử thuần khiết như vậy lại đáng sợ đến thế. Cảm nhận được linh khí ngũ hành, nói cách khác, trận u, tuyết là thân thể ngũ hành. Làm sao có thể? Ngươi đừng đoán mò. Sư tôn nói ta không phải là thân thể ngũ hành. Bởi vì có chút nguyên nhân, nên ta mới có thể cảm nhận được a. Trận U tuyết thấy vẻ mặt khiếp sợ của lôi cương, đoán được suy nghĩ của hắn, nàng không khỏi bật cười nói. Lôi cương nhìn chầm chầm trận U tuyết. Tuy rằng nàng nói như thế nhưng hắn lại nghĩ chỉ một chút nguyên nhân là có thể cảm nhận được linh khí ngũ hành sao. Nếu quả thật là như vậy, e rằng cường giả ngũ hành và giới tu luyện đều đầy đường A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 hai con đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 423 hai con đường. Nhóm dịch me trai em. Nếu tốc độ của ngươi đã đạt đến tầm thứ 9, như vậy ngươi cũng có thể thử tu luyện trận pháp cấp tiên A. Trận pháp cấp tiên không giống với trận pháp cấp đơn giản. Hơn nữa ngươi còn có thể chọn hai con đường. Trận U, tuyết nhỏ giọng nói chăm chú nhìn khuôn mặt trầm tư của lôi cương, tâm tư thuần khiết của nàng bỗng nhiên rung động. Hai con đường lôi cương khó hiểu nhìn trận U, tuyết. Đúng vậy, một là trận pháp được lưu truyền từ các thế hệ tu luyện trước. Đối với con đường này, Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được trận pháp là có thể biến nó thành trận pháp của chính ngươi. Một con đường khác là chính ngươi tự lĩnh ngộ trận pháp. Có điều ngươi phải có được ngộ tính cao siêu. Như các vị tiền bối đệ tử trong tôn tu luyện trước đây. Có điều ta tuy thế nhưng là tự mình lĩnh ngộ a. Trận U tuyết khúc khích cười nói. Tự lĩnh ngộ lôi cương nghe thấy ngây ngốc Đánh giá trận U tuyết nói ngươi nói Trận Pháp ngươi tu luyện không phải là do các tiền bối của trận Tôn truyền lại mà là do ngươi tự lĩnh ngộ Đúng vậy Trong trận Tôn ngoại trừ sư Tôn và ta là tự lĩnh ngộ ra Tất cả các đệ tử đều là tu luyện theo truyền bối của các tiền bối a Ngươi muốn tu luyện theo truyền bối hay là tự mình lĩnh ngộ trận u tuyết hoạt bát cười Đôi mắt tròn soi nhìn lôi cương đầy chờ đợi Hai con đường này lợi hại thế nào lôi cương trầm tư một lát rồi hỏi Đương nhiên là có Nếu ngươi lĩnh ngộ trận pháp của các tiền bối chuyển hóa thành của ngươi Thì khi ngươi đi vào trận pháp do các tiền bối sáng tạo ra Trận pháp càng cao cấp thì càng khó lĩnh ngộ. Còn nếu ngươi tự lĩnh ngộ dựa vào ngộ tính của ngươi thì lại hoàn toàn khác. Các tiền bối đã đưa ra một con đường nhất định rồi. Ngươi chỉ cần tìm cách đi. Rồi dựa vào ngộ tính của ngươi mà mở ra một con đường khác. Nói như vậy, Việc ngươi tự lĩnh ngộ rất khó khăn. Tuy rằng lĩnh ngộ trận pháp của tiền bối cũng khó. Nhưng so ra vẫn còn dễ hơn rất nhiều. Quy lực của trận pháp cũng phải tùy vào người nghiên cứu. Người nghiên cứu càng sâu, càng có thể mượn nhiều sức mạnh của trời đất. Quy lực càng lớn. a Xét về trận pháp, trận u tuyết tinh thông hơn lôi cương là cái chất. Lôi cương trầm tư. Suy nghĩ những gì trận u tuyết nói. Nếu như không tu luyện ngũ hành thể tu Hẳn hắn sẽ chọn con đường thứ hai Thế nhưng tu luyện trận pháp Chính là cách để hắn mạnh lên Không thể không chuyên tâm Hơn nữa Hắn có ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân Tin rằng chỉ cần tìm được phần sau Việc lĩnh ngộ trận pháp của sư tôn Không có gì khó khăn Suy nghĩ một hồi lâu lôi cương nói vậy có thể không lĩnh ngộ trận pháp của tiền bối mà tự mình lĩnh ngộ được không Trần u tuyết sưưởng sốt cúi đầu trầm tư nói như vậy tâm của ngươi sẽ không thể tĩnh lặng được cho nên cả hai cách đều khó có thể thăng tiến được